Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em còn hỏi anh câu ấy làm gì Em đã biết là anh yêu em như thế nào rồi Cái trở ngại chỉ là bố em thôi Im lặng một chút Trâm lại nói Ngày mai hoặc ngày kia bố mẹ em về Em sẽ bàn với mẹ em Giá như mẹ em bằng lòng cho em Ở lại đây học đạo Rồi làm phép cưới với anh Anh thấy có được không Thông cười, <cười> Được chứ anh sẽ trình với cha Nhưng em nói thế thôi, chứ anh biết chắc là bố mẹ em không bằng lòng. Nói xong câu ấy, thông thốt nhớ đến Quyên, và buồn giàu tự hỏi tại sao, anh cứ vướng phải những chuyện tình trắc trở như thế này. Quyên có chồng, anh không lấy được vì giáo luật nghiêm cấm. Chuyện ấy còn hiểu được, châm thì chả vướng mắc gì, lại được cả nhà hỗ trợ. Thế mà chỉ vì ông đoàn cảnh, kỳ thị tôn giáo, dứt khoát không cho con sửa tội. Bất giác, thông thở dài và bấu chặt lấy vai châm như để bày tỏ tình yêu mãnh liệt trong tim anh. Rồi cả hai không nói nữa, bên ngoài dường như gió đã ngừng hẳn để nhường cho tiếng mưa rơi nặng hạt, đều đặn, đổ xuống trên mái chanh. Thông xoa nhẹ bàn tay trên lưng châm, bên ngoài lớp vải lụa, dịu mát. Bàn tay anh vô tình đưa dần xuống và đặt trên mông châm, cô vội vòng tay ra phía sau, lôi bàn tay thông lên, bắt trở lại vị trí cũ. Một lúc sau, thông lùa bàn tay vào trong áo của châm, cô cũng lại kéo bàn tay anh ra. Làm Thông chợt mỉm cười trong bóng tối Anh nhớ lại Cái hôm hai người tỏ tình với nhau lần đầu Trâm ở lại nhà anh chọn một ngày Hai người nằm chung trên võng Trâm cũng đã ấn định cách biên giới trung động tới mức nào Thì cô chấp nhận được Thông có thể nằm bên cô Có thể ôm ấp cô Nhưng tuyệt đối không được cởi quần áo Và thậm chí lùa tay vào trong áo cũng không được Với Thông như thế cũng là tốt rồi Anh chẳng đòi hỏi gì thêm Mấy tháng ngủ chung giường với Quyên, anh còn rặn lòng không xâm phạm xác thịt, huống chi giờ này chỉ ở bên chăn trong khoảnh khắc. Nằm im khá lâu, bỗng Trâm nói: "Mưa lớn quá anh nhỉ?" "Ừ, nhưng mà mưa lớn thì lại chống tạnh." Trâm lật người nằm ngửa, mắt mở lớn nhìn lên nắp mùng. Và não nề hỏi Làm thế nào bây giờ hả anh? Mình mình đành phải xa nhau hay sao? Đâu có cách nào khác Nhưng mà anh tin là Chúa sẽ sắp đặt cho chúng mình lấy nhau Em cứ yên tâm xuống Sài Gòn Anh sẽ xuống thăm em và thư chuyện với bố mẹ em Anh vững tin là mọi việc sẽ đâu vào đấy Em đừng có bi quan Trâm gượng cười ừ, Nghe anh nói thì chuyện gì cũng dễ dàng hết á Bây giờ em hỏi anh cái này nhé Giả như mà mọi chuyện êm xuôi, chúng mình lấy nhau, thì anh muốn em quay về đây hay là anh dọn xuống Sài Gòn? Thông không lưỡng lửa, anh đáp. Quay về đây tốt hơn chứ, ở đây anh thích lắm, em muốn xuống Sài Gòn hay sao? Em chả muốn gì cả, anh thích ở đâu thì em ở đó, em chỉ cần suốt đời bên anh thôi. Nằm thêm một lúc, Trâm từ từ ngồi dậy tựa lưng vào vách và ủi ủi nói. Ừ, mưa nó tạnh rồi anh ạ, tạnh hắn rồi đấy. Thôi em về nhé, kéo thằng Thế nó chờ. Thông cũng ngồi lên, tỏ vẻ ngạc nhiên. Ơ anh, về làm gì? Sao không ngủ luôn đây với anh? Em vừa nói là mình chỉ còn gần nhau có một hai hôm nữa. Ngủ lại đây đi. Anh dậy buổi chiều mà, sáng mai mấy giờ thức cũng được. Thằng Thế nó lớn rồi, nó phải thông cảm cho em chứ. Mà anh chắc là giờ này nó ngủ say rồi, em về đánh thức nó tội nghiệp. Trâm lưỡng lựa ngồi yên, Thông lại thêm. Anh nói thật mà, ngủ lại đây với anh dễ gì chúng mình có dịp này vừa nói anh vừa kéo tay châm cho nàng nọng nghe chuyện hot nhất tại đọc